Khác với nơi thành thị xô bồ, ở nông thôn như nhà anh Tài, tuy cũng có nhiều cái bất tiện, nhưng đổi lại mỗi ngày được hít thở bầu không khí trong lành, môi trường sống chậm rãi, tĩnh lặng đến an yên. Mặc dù mới hơn 9 giờ tối, nhưng xung quanh nơi cô đang nằm yên tĩnh đến lạ thường. Không có tiếng gió, không luôn cả tiếng côn trùng. Ban đầu còn thấy khá dễ chịu, nhưng càng về sau... Sự tĩnh lặng ấy kết hợp với màn đêm đen kịch, khiến cho cô có một cảm giác bức bách và cực kỳ nặng nề. Đúng lúc ấy, từ phía hành lang bỗng phát ra tiếng bước chân đều đặn. Những âm thanh ấy lúc xa lúc gần, như thể người đó đang đi qua đi lại trước cửa phòng cô. Quái lạ, không biết là ông Hoàng hay bà Yến đi đâu vào cái giờ này vậy chứ? Đèn điện trong nhà đã tắt hết từ lâu. Từ ngoài hành lang cũng không có ánh sáng nào hát vào Vậy họ cứ thế mà đi đi lại lại trong bóng tối hay sao? Nghĩ đến đây Thương không nhịn được Mà rùng mình một cái Vội lây tài dậy để xem xét tình hình Anh ơi, anh Vậy xem chiều em có ai đang đi ngoài hành lang vậy? Em sợ quá Anh ơi Dù đã lay và gọi mấy lần nhưng tai vẫn tuyệt nhiên không tỉnh. Thương nghĩ anh đang đùa nên lấy tay định bóp nghẹt mũi anh cho bỏ ghét. Nhưng khi tay cô đưa đến cánh mũi, thương vội trục tay lại. sao lại như thế này? Tà tay tay vậy lại đi. Tớ có dẫn cho em nữa. Tà không thở, lòng ngực cũng không nhô lên hạ xuống. Anh cứ thế mà nằm yên bất động như một cái xác khô sờ vào da thịt anh Thường cảm nhận rõ sự lạnh lẽo đến tột cùng Trung rễ nhóm người dậy Có vòng tay qua người tài Rồi lật ngửa anh lại Dưới ánh trăng nhàn nhạt Thường thét lên đầy kinh hãi. Khi mà người anh lúc này Đã cứng đơ như một khúc cổ Cứ mặt trắng giả nhợt nhạt như người bị trôi xong Đôi mắt mở to trợn lên Toàn là trồng trắng Miệng bạnh ra Tất khiếu trị ra vô số dòng huyết đặc. Thương mở tròn mắt cho bậc dậy đầy kinh hãi Thì ra chỉ là mơ. Tim vẫn còn đập nhanh. Cô khẽ đưa tay quờ quạng vào xung quanh để tìm kiếm tài. Anh vẫn nằm đó, quay lưng về phía cô. Khẽ nuốt nước bọt. Thương chậm chạp đưa tay sợ bộ anh. Toàn thân cô lúc này toát hết mồ hôi lạnh. Hơi thở ngưng trệ bị căng thẳng quá mức Khung cảnh này Sao nó giống hệt giấc mơ bàn nãy vậy Nếu như bây giờ cô gọi mà Tài không trả lời Thì biết phải làm sao đây Tài à Anh còn thức không vậy Không thấy anh trả lời Lòng cô lại càng thêm sợ hãi Nếu như bây giờ anh quay lại với khuôn mặt trắng giả Và đầy máu như thế Liệu cô có giật mình rồi chết theo anh luôn hay không sợ là sợ, nhưng cô không thể nào bỏ rơi anh được. bậm chặt môi, thường lấy hết can đảm để tự trấn an mình rằng, vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng. kẻ đưa tay lên sờ bộ lưng tài, vẫn còn ấm chứ không có lạnh ngắt như trong mơ. thậm chí lưng anh còn rung lên nhẹ nhẹ, hòa theo từng tiếng ngáy. thầm thở hắt trong một hơi, thương định nằm xuống để nghỉ ngơi, thì đột nhiên. Tim cô như ngừng đập Khi ánh trăng xuyên qua cửa sổ phòng ngủ Hát thức ánh sáng nhàn nhạt Bao trùm cả căn phòng Khu mặt của bà Yến Đang dán chặt sau thanh trắng cửa sổ Theo đó cũng dần dần hiện ra Trong đêm Nước da của bà bỗng trở nên trắng Một cách kinh dị Hai tay ép sát vào thân Cả người thẳng đứng Hướng vào nơi thương đang ngủ Mà chầm chầm nhìn vào Thật không khác gì một con ma nữ canh kỳ quái Dưới ánh mắt trắng giả Cùng đôi đồng tử đen tuyền quỷ dị của bà Thương không nhịn được Mà sung lên cầm cập bác bác đó hả? Quỷ rồi, ba, bác đến đây có việc gì hay không ạ? À, bác đang tập thể dục ở ngoài Thì nghe tiếng con thét á Nên vào xem thử Sao? Vẫn còn lại chỗ hả? con phải tập làm quen chứ. Sớm muộn gì mà chẳng phải ở đây cả đời. Mẹ à, sao mày chưa ngủ mà còn ở đây nói chuyện gì? Đúng lúc Thương đang ngớ người ra vì câu nói của bà Yến, thì Tài đột nhiên trở mình ngồi dậy. Khẽ kéo cô vào lòng, anh nhìn mẹ rồi nhắc khéo. Thương lại chỗ chút thôi, lát là ngủ được hả? Này cô ngồi xe cả ngày cũng mệt rồi mà. Ừ, nếu vậy hai đứa nghỉ ngơi đi, cứ ngủ cho đã, không cần phải dậy sớm làm gì. Nói rồi bà rảo bước trời đi, nhưng khác với lần trước, dù tiếng bước chân của bà đã đi xa rồi hoàn toàn biến mất, thương vẫn không cách nào bình tâm lại được. Khẻ nắm lấy tay cô, tài cất giọng trấn ăn. Mẹ làm em giật mình hả? Không sao đâu. Bình tĩnh, ngủ sớm đi. Chiều mai là mình về Sài Gòn rồi. Nghe đến việc được về nhà, lòng thương dần có chút thoải mái và buồn lỏng. Nếp sát vào người anh, cô mơ hộ vẫn còn cảm thấy chút sợ hãi. Bên ngoài tiếng kim dây của đồng hồ treo tường, dường như mỗi lúc một vang hưng. thậm chí tiếng lá cây xào sạc ngoài vườn, tiếng u u của những cơn gió đêm lách qua từng tán cây rộng rạp. Tạo ra những thanh âm như ma khóc quỷ rào Cô đều có thể nghe thấy rõ Mọi thứ có lẽ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày Nhưng không hiểu sao hôm nay Trong khoảnh khắc này Chúng lại quỷ dị và đáng sợ đến như thế Không biết qua bao lâu Ở ngoài bừng, Nơi xác vách hai người bọn họ đang nằm Bỗng phát ra những tiếng động vô cùng mạnh bạo Mơ hồ tỉnh dậy Thường nghe loáng thoáng bên tai Là những tiếng bước chân dồn dập Như thế ở ngoài kia đang có một cuộc trượt bắt Hòa trong tiếng bước chân Tiếng lá khô xào xạc Là những tiếng gào trú thất thanh Của một con gà trống Sợ hãi Thường túm chặt lấy tai Rồi nếp sát vào người tài Chỉ thấy anh cũng đã nắm lấy tai cô Thông qua tiếp xúc da thịt Cô có thể cảm nhận được Anh cũng đang khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Tài, tài à, có, có con gì đang bắt gà hay sao đó? M mình có nên ra xem thử không anh? Lỡ là trộm thì... Không, tuyệt đối không được ra ngoài. Tài gái gắt lên, thường theo đó mà cũng giật mình. Nhưng cô biết, Tài không bao giờ nghiêm trọng hóa vấn đề khi nó không thực sự nguy hiểm. Sao lại không được? Lỡ như lũ trộm nó bắt hết gà thì sao? Em nhìn thử ra ngoài cửa sổ đi. Thì có chút ngờ ngợ, nhưng thương vẫn thử đánh mắt về phía cửa sổ. Bầu trời đêm nhanh chóng hiện ra nền trời rất tối và tuyệt nhiên không có một ngôi sao nào cả. Nhưng thay vào đó trăng đêm nay rất tròn và rất tỏ tỏ đến mức khiến cho người ta có chút cảm giác không tự nhiên. Thường nhớ lại những lời cấm kỵ mà Tài đã từng nói. Trong đó có lời dặn rằng Tuyệt đối Tuyệt đối không được ra ngoài khi trời âm u Nhưng có trăng trọn xuất hiện Nếu không sẽ phải trả một cái giá rất đắt Đúng lúc ấy Tiếng bước chân chạy loạn ngoài vườn ngừng lại Thay vào đó là tiếng quang khoát thảm thiết phát ra từ con gà trống Rồi từ từ biến mất trong màn đêm Thường nếp sát cơ thể vào người tài mắt nhắm chặt lại rồi ép ra một dòng nước mắt. Ở bên này, Tài cũng ôm nhu ôm lấy cô, rồi nói trong nghẹn ngào. Anh xin lỗi, về lại Sài Gòn, anh sẽ giải thích tất cả. Đêm nay, thật là một đêm kinh dị. Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên thương làm đó chính là chạy ra quảng vườn sát vách, nơi hôm qua xảy ra cuộc trượt bắt giữa con gà trống, Và một thứ gì đó chưa xác định được Nhìn những vệt máu loan lỗ lông gà bay khắp nơi Dấu chân con người dày xéo hết một mảng lá mục rửa Vậy là đêm qua nhà Tài đã có trộm đột nhập Cô chạy ngay vào phòng để báo tin cho anh biết Nhưng tưởng Tài sẽ có động thái gì đó Để bắt được kẻ trộm Nhưng sao tất cả Thứ anh biểu hiện ra Chỉ là một cái thở dài Rồi nhìn cô khiển trách Hương à Anh đã nói là không được ra chỗ đó rồi mà Chỉ là một con gà trống Em không việc gì phải để tâm đến nó Không để tâm làm sao được Đây là tài sản của nhà anh mà Nếu mà cứ để cho qua dễ dàng như thế Thằng trộm mới sẽ càng được đà mà lớn tới Trộm bây giờ nó manh động lắm Tài sản thì còn có thể xem nhẹ được Nhưng còn ba mẹ của anh Lỡ nó bấn quá làm liều cướp của giết người thì sao Thôi, tốt nhất là em vẫn nghĩ là nên nói với ba mẹ một tiếng Nói xong Thương lập tức trời đi Nhưng chưa đi được nửa bước Cô đã bị Tài nắm tay rồi kéo mạnh bạo Giữ chặt lấy Thương Tài hơi lớn tiếng Ý tứ trong câu nói có nửa phần là tức giận Nửa phần là cậu xin Thương ạ, nghe anh Em tuyệt đối không được nói chuyện riêng với ba mẹ Để anh đi Lát trình qua đó nói cho họ biết chiều nay là mình về rồi. Vạn nhất em phải nghe lời, giờ ở bên anh. Thấy phản ứng mạnh liệt của tài, lại thêm chính miệng anh nói sẽ tự báo cho ba mẹ biết, nên cô cũng không muốn đôi co thêm, trực tiếp tìm chủ đề khác để mà nói tiếp. À, em biết rồi, tên thủ báo cho ba mẹ sớm chút. Mà sao nãy giờ anh cứ cắm đầu vào điện thoại vậy? cái cuộc điện cho nhà xe chưa? Anh đang gọi đi Nãy giờ gọi mãi mà vẫn không được Điện thoại có ngoài dùng phủ sống Trước đây có bao giờ xảy ra chuyện này đâu Thường nghe vậy thì chật sởn người lại những tưởng đem qua Điện thoại mất tín hiệu chỉ là tạm thời Ngờ đâu nơi đây chính xác Là ngoài vùng phủ sống của mạng lưới quốc gia vậy, vậy bây giờ phải làm sao đây anh Ở đây không có sống Nhưng mà dưới đèo thì chắc chắn có Để lộ xuống đó một chuyến gọi xe. Tiệm mua ít quà dị biếu gia đình em. Châm đi theo với. À, ở đây một mình, em không có quen. Được, nhưng mà phải ăn cơm trước ra. Ba mẹ chắc đã đẩy phần cho mình rồi. Bước đến phòng ăn, quả đúng như lời tại vừa nói. Ba mẹ anh đã ra vườn từ sớm, nhưng vẫn không quên chuẩn bị cơm nước đàng hoàng. Ăn được nửa chén cơm và một ít rau xào, thường buông đũa, và ra ngoài chờ Tài ăn xong. Do xe máy đã bị ba mẹ anh mang đi làm, nên hai người họ không còn cách nào khác ngoài việc tản bộ. Nghe Tài nói quãng đường cả đi cả về cũng phải hơn sáu cây số, chủ yếu là phải vượt đèo, lội dốc, nên Thương chọn cách chờ anh ở đầu làng. Ngồi không một chỗ cũng chán, Thương bắt đầu đi thăm thú đó đây, dạo bước trên con đường đất gặp gần, Cô phát hiện ở phía cuối con đường có một ngôi miếu bị bỏ hoang. Cảm nhận đầu tiên của thương khi đến khu vực này là bầu không khí cô liêu và lạnh lẽo đến trợ người. Có lẽ một phần do nhiều năm qua ngôi miếu bị bỏ hoang không ai lai bản. Thậm chí chỉ cách nhau khoảng tầm chục thước thôi. Nhưng càng tiến sát đến ngôi miếu, cái lạnh toát ra đã khác hẳn so với đoạn đường làng phía bên ngoài. Nhưng dù đáng sợ là thế, thường vẫn muốn vào thăm thú bên trong. Vượt qua bậc tam cấp đổ nát và cánh cổng lớn phủ đầy rêu phong cỏ dài. Cô đặt chân vào sảnh chính của ngôi miếu. Tiêu điệu, đổ nát, bụi bậm, Đó chính xác là những gì miêu tả khu phế tích này. Nhìn mạng nhện được dăng chằn chịch khắp nơi, bức tượng thành hoàng không biết do bị mai một hay là bị ai đó đập phá mà nát phụng nguyên cả phần đầu. Đừng lúc định tiến tới gần hơn để xem xét bức tượng thì đột nhiên từ một gian phòng khác sâu bên trong tự đường thường nghe được những tiếng xì sầm to nhỏ. Thoáng sửng người lại cô cẩn thận phân tích ở một ngôi miếu âm u và hoang tàn lại có tiếng người trò chuyện sao? Tám phần không phải là dạng người tốt hay đàng hoàng gì cho cam. Ngay lúc chuẩn bị rời đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tay, khiến cho cô sợ chết điến cả người. Ngài cứ an tâm. Tôi đã xuống dưới làng nghe ngóng kỹ rồi. Ngày mai sẽ có một chiếc xe khách từ Hà Nội vào Sài Gòn. Chiếc xe có biển số là 36 bệ, 7867. Trên xe có tổng cộng 40 người. Trong đó có 34 người còn trẻ khỏe. Rất thích hợp để làm điểm tâm dừng lên hậu các ngại Ông Hoàng Đó chính xác là giọng của ông Hoàng Chứ không có ai vào đây Bốn tưởng rằng ông ấy đã cùng với bà Yến Lên vườn từ sớm Ai về lại ở trong đây Mà thì thầm to nhỏ với một đám người kỳ lạ Nghe ngóng lộ trình và biển số của chiếc xe Lại thêm số lượng hành khách Chính xác sẽ ngồi ở trên đó đến nào ông hoàng cùng đồng bọn đang bàn cách đi cướp xe hay sao. Bán Tính bán nghi, thường bậm chặt môi, cố thu hết can đảm tiếng sâu vào bên trong để nghe ngóng tình hình. Ngay khi vừa hé mắt nhìn vào căn phòng tối, thì trời đất quỷ thần ơi. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng rùng rợn đến sởn cả da gà. Ông hoàng cùng hàng chục người nữa Đang xếp thành hai hàng ngang mà quỳ mộp trước chân một thằng bé chỉ tầm bảy 8 tuổi. Nhưng mà thằng bé này nó quỷ dị lắm. Nước da của nó trắng ẩn như người bị chết đuối. Khoát lên mình một cái áo đỏ trực như máu tươi. Hai con người đỏ âu, sắc như dao cạo, cứ liên tục đảo lên đảo xuống. Càng nhìn, cô lại càng cảm thấy khuôn mặt của nó có chút quen thuộc. Như thế cô đã gặp ở đâu rồi? Trở về phía bên kia Trong suốt từ nãy tới giờ Chỉ có ông Hoàng cùng với một số người khác Là thay nhau báo cáo và bàn về kế hoạch Tàng bé áo đỏ kia từ đầu đến cuối chỉ lặng im Mãi đến khi ông Hoàng đề cập đến số người trên chiếc xe ấy Thì nó mới cất cái giọng lanh lãnh mà hỏi rằng Khi nào thì chiếc xe đó đi qua đây? Ở dạ tầm giữa trưa ngày mai ạ Ông Hoàng cung kính thưa Không quên bội thêm câu sao để an lòng thằng bé Ngài cứ an tâm Bài chúng tôi sẽ phục kích ở chỗ cũ Đợi chiếc xe đang qua khúc cua Sẽ trực tiếp đẩy nó xuống vực thẩm Khi ấy các ngài chỉ việc đi thu hồn lũ hành khách lại là xong Nghe đến đây Thằng bé lấy làm khoái trí lắm Nó nhè răng ra cười nhăn nhở <cười> Tốt lắm Đợi khi nào bọn tao thôn phệ đủ linh hồn Rồi hóa quỷ Chắc chắn sẽ thả chúng mày đi đầu thai. Giờ thì thức ăn của tao đâu Đến bắt tao nhịn đến khi nào nữa đây Nói rồi nó trực tiếp nhảy xuống khỏi am thợ Mà la lối đòi ăn Về phía bên này Đám người ông Hoàng cũng không dám chậm trễ Vội lấy ra một cái bọc ni lông màu đen Và một cái mâm bạc Dốc cái thứ ở trong bọc ra thường kiếp đảm Đó là thủ cấp của một đứa trẻ Thêm dăm quả tim đỏ hỏn Còn vương đầy tơ máu Khúc lòng dài mấy mét Như vừa được môi từ bụng con người ra Hàng chục bộ lục phủ ngũ tạng Được bài ra trước mắt Khiến cho cô không nhịn được Mà bụm chặt miệng lại Sau khi đã sắp xếp tất cả ra mâm Ông Hoàng tiến đến Dân trước mặt thằng bé áo đỏ Thưa Chỗ cật tim gan mề này Chúng tôi khó khăn lắm Mới lóc ra được Dâng lên cho ngài Tất cả đều còn rất mới Toàn là cô thanh niên trai tráng Và trẻ con Mời ngài thụ lộc. ạ Thằng bé không quan tâm tới những lời ông Hoàng nói, trực tiếp đưa tay xuống mầm, hãy hãy cái chỗ tạng đó mà tìm kiếm một thứ gì đó. Bỗng nó nhăn mặt lại, hai hàm răng nghiến khen kết vào bữa nhau, như thể đang giận dữ lắm. Cái thai, thầy... cái thai đâu rồi? Tao nhớ là trên chuyến xe hồi cuối tuần qua, có một con mụ mang thai sáu tháng rồi mà. cho cái xác thai như đó đâu? Tao muốn ăn cái xác đó. Ông Hoàng vội cuối cầm mặt súng, mở miệng theo đó mà rung lấy bảy lên. Mà bấm Quả thật là, là là có một thai phụ trên chuyến xe đó. Nhưng mà do xe bị xô vào vách núi, áp lực mạnh, đã nghiền chết hai mẹ con tại chỗ rồi. Lúc chung tụi đến để thu thập tử thi thì chỉ còn lại một đống thịt nhão trộn lẫn trong đó là màu trắng của dịch nẫu, màu vàng của nước ối và máu tươi. M mong ngài tha tội. lần sau chúng tôi nhất định sẽ tìm cho ngài một xác tài nhi khác ngon lành nè. nghe lời ban này có chút sùi tay. thằng bé hãy đám ông hoàng qua một bên. rồi trực tiếp vội lấy đóng tạng trên mâm mà gầm lấy gầm để. nó thồm tất cả bò mồm mà ra sức cắn xé tiếng nhồm nhào cứ thế vang vọng khắp gian phòng u tối máu dịch thức ăn đôi khi là một chút phân non của nạn nhân còn sót lại đều bị nó tham lam uống hết không chừa một miếng nào nhìn vào cái thủ cấp bé xíu của một đứa trẻ nó cười lên nát nẻ như khoái chí lắm vương bộ móng sắc nhọn lên nó xuyên thủng qua da và xương sọ trắng tạo ra một vết cắt lớn Nó cúi mặt xuống trắng nạn nhân, chiếc lưỡi đỏ quạch như một con trắng hổ lửa, luồn vào sâu bên trong. Tham lam mà liếm lách, rồi thông thả nhai xương và hộp sọ một cách rượu rạo. Ăn xong, thằng bé dùng những cái móng tay sắc nhọn của mình, xỉa lại phần thịt thừa trong răng. Đột nhiên như nhớ ra cái gì đó. Nó gần giọng hỏi ông Hoàng. Đứa con gái thế mạng cho cha của mày, Đã bắt về rồi chứ? Ờ, dạ rồi Hôm qua con trai tôi đã dẫn nó về ra mắt gia đình Thông qua bác tự trên mặt cho ấn đường Tôi dám chắc nguyên thần của nó hoàn toàn khớp với cha tôi Chắc chắn sẽ thay cha ở lại đây Làm mà giữ núi Để cho mấy có cơ hội mà về trời Tốt Cha mày Cũng là thủ linh của bọn tao Chúng là những hồn ma chết thảm đầu tiên trên cái đèo này. Trải qua không biết bao lần xô xe và bắt hồn kẻ khác. Cuối cùng Ngài ấy cũng tìm được người có nguyên thần trùng khớp với mình. Chỉ cần giết đứa con gái đó, Bắt nó phải thai Ngài làm dông giữ núi, Thì chắc chắn Ngài sẽ được đi đầu thai. Nhớ, tuyệt đối không được để nó sống mất, Dạ, cảm ơn Ngài đã căng dặn Quả thật hai đứa nó đang tìm kiếm mỗi cách để rời cái đèo này Nhưng mà tôi chỉ bà Yến ở đây Chúng nó có một cánh cũng khó lòng mà thoát được Rồi cả đám người không ra người mà không ra ma kia ngoác mờm lên cười lớn Những thanh âm kinh dị đó vang vọng khắp nơi Và mém chút nữa xuyên thủng màn nhỉ Nếu như thương không kịp bịch tay lại Cô nhớ ra rồi, lý do vì sao bản thân lại thấy thằng bé áo đỏ kia lại có chút quen mắt. Đó là do một trong những tấm di ảnh trên từ đường của nhà ông Hoàng, chính là ảnh của thằng nhóc đó. Mà, vậy là nhà ông Hoàng đang thợ ma, không những một con, mà là cả một bầy ma quỷ đã bỏ mạng trên con đèo này. Quá sợ hãi. Thường cố gắng dồn chút sức lực vào đôi chân, chậm rãi lê từng bước khỏi ngôi miếu kinh dị ấy. Nhưng ngay khi cô vừa quay lưng rời đi, tiếng cười bên trong từ đường bỗng nhiên im bặt. Không gian nhanh chóng trở về trạng thái tĩnh lặng, thậm chí cô còn nghe thấy cả hơi thở gấp gáp của bản thân. Cắn chặt môi, thường vẫn cố gắng lê từng bước thoát ra khỏi nơi này. Đi được tầm ba bước, bỗng có một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy chân cô mà kéo lại, khiến cho cô không kiệm được thăng bằng, ngã đập đầu xuống đất. <cười> tao bắt được mày rồi! Thương à, tính dậy đi em, Đ đừng có làm em sợ mà thương ơi. Từ từ mở mắt ra, thương thấy mình đang nằm trong phòng ngủ của Tài. Hai tay đang chặt vào anh. Xung quanh còn có ông Hoàng và bà Yến, đang nhìn chầm chầm cô với vẻ mặt đầy lo lắng. Khẽ nhóm người dậy với sự giúp đỡ của Tài, cô vừa xoa xoa hai bên Thái Dương, vừa yếu ớt hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Sao tự nhiên em lại nằm đây vậy? Em cũng nhớ gì sao? Buổi sáng anh xuống dưới đèo mua đồ Còn em thì ở đầu làng đợi anh Không biết là do mệt mỏi hay đi đứng sao đó Mà em lại ngất xỉu trước ngôi miếu cũ Mai mà mấy cô mấy bác đi đường gì cũng về đây chạy chữa Chứ nếu không ta không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào nữa Thấy Tài có ý trách bạn gái Bà Yến bên này không nhịn được mà chen ngang Nè, con bé nó mới tỉnh dậy Mày không an ủi hay hỏi thăm nó thì thôi Ở đó mà nạt nổ nữa Đoạn bà quay sang phía thương Ôm tồn dỗ dành cô Con thấy đỡ nhiều hơn chưa? Còn có chỗ nào khó chịu không? Nếu được thì ở lại đây đôi ba ngày nữa đi Đợi bác trai ngày mai đánh xe đưa lên trạm xá để kiểm tra À, dạ, không cần nữa bác ơi Con thấy khỏe hơn nhiều rồi Với lại anh Tài đã đặt vé về Sài Gòn trong chiều nay. Tôi còn vô trong đó cũng kiểm tra được. Sao cú vai chạm mạnh. Giờ đây ký ức vào buổi sáng hôm nay, Thương dường như đã quên đi gần hết. Chỉ lờ mờ nhớ rằng lúc đi ngang qua ngôi miếu cổ, thì cô gặp nạn rồi ngất xỉu cho đến giờ. Lễ phép từ chối bà Yến xong, Thương nhìn qua Tài. Nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt chán chường nơi anh. Bây giờ thì còn đi đâu nữa? đã sáu giờ tối rồi Còn xe nào đâu cho em nữa mà vậy? Nghe đến đây Cô chợt sửng người lại Dội dàng thông qua cánh cửa sổ Mà nhìn ra khoảng không bên ngoài Quả đúng như lời Tài nói sắc trời bây giờ đã hoàn toàn tối đen Chiếc đồng hồ treo tượng Cũng vừa báo bây giờ là đúng sáu giờ tối Vậy là giờ qua chiều mai anh? thường cố gắng kiềm chế lời nói để không phát ra những tiếng nất nghẹn. Cô như chìm sâu vào hộp khẩn, khi biết mình vẫn chưa thể về nhà trong hôm nay. Phía bên này, Tài không vội trả lời cô, mà quay sang nói với ba mẹ. À, bây giờ cũng tối rồi. Cái nhà ra ăn cơm trước đi. Con ở đây chăm thương thêm một lúc rồi ra. Được rồi. Vậy là ba mẹ ra ngoài trước. Cần cái gì cứ bảo mẹ bay mang vào cho tiện. Nói rồi cả hai người quay lưng rời đi Khi cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại Tài liền giữ chặt lấy cô mà chất vấn Thương à, nói cho anh biết Sáng nay đã xảy ra chuyện gì với em vậy? Em, em cũng không nhớ nữa Chỉ nhớ mang máng là Sau khi anh xuống núi Em ở trên này chán cho nên có đi dạo lên quanh Lúc đi ngang qua ngôi miếu cổ Thì đột nhiên bị vấp ngã chôn thất sỉu cho đến tận bây giờ thường nhớ sao nói vậy trong đầu có gì đều kể hết ra cho anh ngay khi vừa nghe đến ba từ ngôi miếu cổ sắc mặt của tài trở nên u ám đến tận cùng ý em là ngôi miếu bị bỏ hoang ở cuối con đường làng sao dạ là chỗ đó M mà bộ có chuyện gì hả anh không không không có gì Anh chỉ lo hôm nay mình lỡ chuyến này á, thì phải qua ngày kia mới có chuyến tiếp theo về lại Sài Gòn thôi. Dứt lời, anh thấy được một nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt kiều diễm của thương. Khe an ủi thêm vài câu, tài dẫn thương ra dùng bữa với gia đình. Sau một hồi bắt ép, cô cuối cùng cũng hoàn thành bữa ăn với hai chén cơm đầy. Trở lại giường ngủ, thương trần trọc mãi không sao đi vào giấc được. Mệt mỏi, cô nhẫm người dậy, định thần ra ngoài uống cốc nước cho bình tâm. Đúng lúc đó, cô nghe được có tiếng mở cổng và tiếng bước chân khe khẽ. Nếp sát vào một bên, cô thấy bà Yến đang dẫn một người đàn ông trung niên vào một giang phòng khác, vừa đi vừa láo liên tứ bệnh Có chút ngờ ngợ thương quyết định bám theo để xem hành tung của hai người ấy. Duy trì một khoảng cách vừa đủ Thường thấy rõ mồm một trên tai người đàn ông đi cùng bà Yến Là một cái bọc ni lông màu đen Bên trong có thứ gì đó đang không ngừng dễ dụa Đúng lúc này thì trời đột nhiên đổ mưa Tiếng sắm bắt đầu vang lên tới tấp Từng tia xét theo sao cũng nhá lên từng tiên ngang dọc Như thể muốn xét toạc cả một vùng trời rộng lớn Mới vừa nãy vẫn còn rất đổi yên bình Gió mỗi lúc một trích mạnh, khiến cho những cành cây to lớn ma sát vào nhau, tạo ra những tiếng kẻo cà kéo kẹt như có ai đang đù vỏng trên đó. Cộng thêm tiếng mưa kêu rã rích, làm cho màn đêm càng trở nên đáng sợ. Kéo ghi bước chân thương, tiến xa hơn về phía nơi mà bà Yến đang tới. Cắn chặt răng, thương quyết tâm tìm cho ra sự thật đằng sau những biểu hiện kỳ lạ của vợ chồng bà Yến. Dẫu biết rằng chỉ một ngày nữa thôi cô sẽ được về lại Sài Gòn, nhưng còn Tài thì sao? Họ là ba mẹ của anh, đây là nhà của anh. Nếu họ đang làm một điều gì đó mờ ám, người gặp nguy hiểm đầu tiên chắc chắn sẽ là Tài. Lao mình vào cơn mưa lạnh buốt, thường dò dẫm từng bước theo bà Yến và người đàn ông kia. Sau một hồi, cuối cùng họ cũng dừng lại ở một gian phòng khác. Đứng trước bầu cửa là ông Hoàng Đã ở đó chờ sẵn Đối qua nói lại mấy câu Cả ba người nhanh chóng đi vào bên trong Rồi đóng kính cửa lại Phía bên này Sau khi chắc chắn ba người họ đã thật sự vào trong Thương ngay lập tức chạy đến bên vách tường bên cạnh Để nghe lén Xui sao bây giờ trời mưa khá to Vách tường lại rất dậy Nên cô không nghe rõ được Nhìn qua ngó lại Trên thấy gian phòng này có một cái lỗ thông gió, rộng bằng cái đầu trẻ em, nhưng nó lại nằm ở nơi rất cao. Nếu muốn tiếp cận phải leo lên cây hòe gần đó. Nghĩ là làm, thường sắng lại quần, trực tiếp đu người lên thân cây hòe, từng bước nhích lên tán cây. Ngạc nổi thân cây hòe thẳng đuột. Trời đang mưa càng khiến cho nó thiếu đi độ bám dính. Da của cô lại quá mỏng và dễ tổn thương khiến cho khi đã leo lên tới chỗ thông gió thì đã chạy ra tróc bẫy khắp người. Nhịn đào, thương cố trướng người ghé sát mắt mình vào lỗ thông gió. Ở bên trong đèn được bật sáng, tiếng của người đàn ông lạ mặt vang lên sang sẵn. Đây, bốn con gà mái giàu như anh chị đã yêu cầu. Khó khăn lắm mới có được đó. Em phải xuống tận dưới đều, trong từ lũ dân làng đó anh chị tính bồi bổ cho con bé trước khi hiến tế nó cho thủ lĩnh xong ơi nó có chịu ăn cái mẹ gì đâu nghe thằng tài nói là nhà nó theo đạo đó <cười> đúng là thư ngu gà tươi ngon mỏng nước như thế này mà chẳng biết đường hốc nữa nhưng vậy còn mấy con gà này thì tính sao đây anh Mày đã mất công an đến đây rồi, thì ăn với tụi tao luôn đi. Vậy đợi tôi đi đặt nồi nước sôi để vặt lông đã. Thôi khỏi. Ông Hoàng gạt bắt lời vợ sang một bên, đoạn lôi con gà ra khỏi túi, trực tiếp cắn đứt cổ nó, rồi uống tiết ở ngực. À, ăn sống thì mới ngon chứ. Lão lúc này như biến thành một con người khác, ánh mắt sắc lẹm đỏ lợm, cái miệng banh ra hết cỡ để nhét con gà vào trong. Lúc đầu thì nó còn vùng vẫy dữ dội lắm, nhưng sau một hồi bị cắn xé, và trút hết tiết trong người ra. Con gà nằm im bất động, cứ thế để cho ông Hoàng nhai nuốt hết cả thịt lẫn xương. Thấy ông Hoàng đã bắt đầu trước, cả bà Yến cùng người đàn ông kia cũng hùa theo, trực tiếp vồ lấy một con bé ngược cánh ra sau, rồi cho vào mồm nhai ngấu nghiến với khuôn mặt thích thú. Từng tiếng triệu rào của việc nhai xương hòa chung với tiếng trăng trắc của việc bẻ tủy vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, vô hình chung tạo nên một khung cảnh quỷ dị đến kinh người. ở trên cây thường chứng kiến hết tất cả. cô sợ đến trung lên cầm cập, biết bản thân đã không còn chút dũng khí nào để xem tiếp. Cô đang định tuột xuống để tìm đường thoát thân. Thì cửa của gian phòng đó đột nhiên mở ra. Ngay sau đó là tiếng bước chân khe khe đột một vang lịch. Tìm cô như muốn nhảy ra ngoài. Từ trong nhà, người đàn ông lạ mắt đang từ từ bước ra. Dưới ánh đèn hắt ra từ trong phòng, cô lần đầu được thấy đủ ngoại hình của lão ta. Lão mặc bộ quần áo liệm màu vàng Chân đi dài người chết màu đen, khuôn mặt trắng đến rợn người, đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc như để tìm kiếm thứ gì đó. Hình như, lão đang đi về phía cây hòe này. Cùng với tiếng bước chân khe khẽ khoảng cách giữa lão với cây hòe bây giờ ngày càng gần. Lòng thương mỗi lúc một lạnh đi. Lẽ nào bọn họ đã phát hiện ra sự hiện diện của cô rồi? Không thể nào khoảng cách xa như thế. Từ góc độ của lão ta, việc nhìn thấy cô là không thể. Thường cố hết sức nín thở, điều chỉnh tư thế người, khiến cho mình hoàn toàn nấp sau tán cây rậm rạp. Trừ phi cô thò đầu ra, nếu không lão ta tuyệt đối không thể phát hiện ra có người đang ở trên cây. Lão đi rất nhanh, như thể đang lướt đi trên mặt đất. Chưa tới 10 giây, lão đã đứng lù lù dưới gốc cây. Tiềm thương lúc này như treo lên tận cổ. Có điều lão có vẻ như không muốn treo lên cây. Ngược lại chỉ trân trân nhìn lên tán lá. Mà cái góc nhìn của lão không phải là nhìn cột. khoảng cách quá gần, thương không dám nhìn lão ta thêm nữa. Thu ánh mắt về, cố gắng hết sức nét người vào cành cây. Mặt úp xuống, trong đầu điên cuồng nghĩ đối sách tiếp theo. Nếu như lão thực sự phát hiện ra cô thì làm như thế nào? Nhảy thẳng xuống rồi cấm đầu cấm cổ chạy. Hay là Anh chị à? Lão đột nhiên gọi lớn, cái giọng trầm đục như vang vọng từ tận cùng của cõi âm tịnh. Có chuyện gì vậy chú? Khi nào rảnh anh chị cho em đánh ít cổ cây hòe này về nha. Ờ, chú muốn lấy thì lấy cả cây cũng được, mà chú cần để làm cái gì? Em dùng nó để đóng áo quang. Cây huệ nhà chị tính đến nay chắc cũng mấy chục năm rồi. Nó là một quỷ, lại một nghe âm luân nhãn của mảnh đất. Cũng chính là nơi hấp tức âm khí, cho nên rất là vượng trong việc thu hút cô hồn giả quỷ đến tu ngủ. Nếu dùng nó để bọc bộ hài cốt của em lại, thì chắc chắn tu vi sẽ ngày càng tăng cao. <cười> được chứ, khi nào chú Sang đánh thì báo anh chị một tiếng là được Nói thêm dâm ba câu Bà Yến tiễn người đàn ông lạ mặt ra cổng Về phía bên này Sau khi nghe đoạn đối thoại vừa rồi Thường biết người đàn ông kia đã chết Thứ mà cô thấy nãy giờ Chính là oan hồn của lão ta Không chịu đi đầu thai Quyết lưu lại nhân gian làm hồn ma bóng quế hại người Càng nghĩ cô lại càng thấy sợ Những cảnh tượng kinh hoàng ấy Như vượt quá sức chịu đựng của thương Cô mặc kệ tất cả mà trượt nhanh xuống Mặc cho từ phần ngực kéo dài đến đùi non Đều đang xuống máu Vì ma sát với thân cây sần sùi. Bờ chạy cô vừa ngoái nhìn về phía sau Để đảm bảo rằng Ba con ác quỷ kia sẽ không đuổi theo mình Về đến phòng Thấy Tài vẫn đang ngủ say Lòng ngực trắng trỗ nhấp nhô theo từng nhịp điều hòa Mới khiến cho cô trấn tĩnh đi không ít Cởi vội bộ quần áo dính đầy máu vào đất ra Thường khoát lên mình một bộ váy sạch sẽ Nằm nếp sát vào tài Thường sợ đến mức không dám chập mắt Cô cứ liên tục đảo mắt Hết nhìn ra cửa sổ Lại đến cửa phòng Vì lỡ đâu chập mắt một cái thôi Cũng đủ thời gian để cho ba con ác quỷ kia chạy đến đây Cắn chết cô như cắn chết con gà bằng nãy. Một tiếng, hai tiếng, rồi năm tiếng trôi qua. Thường cứ dậy mà trợn mắt thao láo để canh chừng cánh cửa. Không biết có phải do trải qua quá nhiều chuyện kinh dị, khiến cho tinh thần cô luôn trong trạng thái căng thẳng hay không? Mà ngay khi cảm nhận được một chút ấm áp và an toàn do ánh mặt trời mang lại, cô không kiềm được mệt mỏi. Liền ngủ tiếp đi Không ai kêu dậy hay làm phiền Tương đánh một chất thẳng từ 5 giờ sáng Đến 4 giờ chiều Mở mắt ra với một tinh thần mệt mỏi Và nỗi sợ vẫn còn bổ vây Thương tìm quanh căn phòng Vẫn không thấy tại đâu Để kể lại mọi thứ Kể cho anh biết Ba mẹ anh là những con quỷ Ăn thịt ghê tởm tới nhường nào Chắc mẩm là anh đang ở bên ngoài Thường ngày khi vừa bước ra khỏi cửa Liền chạm mặt với bà Yến Cô giật mình đánh thoát một cái Từng hình ảnh kinh dị đêm qua Cứ như một đoạn phim tua ngược Mà hiện ra trong đầu Nhưng đến khi Thấy bà Yến đang khoác trên mình Chiếc tạp về màu đỏ Hai con mắt thao láo nhìn về phía cô mà hỏi thăm Thì thường ngày lập tức Cố lấy lại tỉnh táo Còn vậy rồi đó sao Đỡ mệt hơn nhiều chưa Dạ con đỡ hơn nhiều rồi Con xin lỗi Hôm qua hơi mệt nên con dậy trễ Chẳng phụ được nhà mình cái gì cả Ôi Ở nông thôn cũng có việc gì mấy đâu con Nhưng nếu con đã muốn giúp như vậy bắt nhờ con tra đầu làng Đón mấy đứa học sinh đi học về có được không Đón học sinh đi học về là sao bác À Do làng mình ở xa Cách trường học cũng tầm 20 số đó. Mỗi lần bọn trẻ muốn đi học là đều phải xuống chân đèo để bắt xe khách. Nhưng do tụi nó còn nhỏ quá lúc đưa đi đón về đều phải có người lớn dẫn lên xuống núi. Bình thường bác sẽ phụ trách việc đó nhưng nay bác mắc chút việc không có làm được. Con biết cái đường xuống núi mà phải không? Cứ men theo con đường đó. Chừng nào thấy một cái đình nhỏ Cái bên có cây gạo thì dừng lại đợi. Nhớ là chỉ dừng ở đó, không có được đi quá thêm. Đúng sáu giờ xe khách trả người, tụi nhỏ sẽ tự động lên với con. Chịu khó giúp bác nha. À, dạ được ạ, mà cho con hỏi anh Tài đâu rồi, có đi chung với con được không? Nhìn chiếc tạp về đỏ quạch như máu đeo bên hông bà ta thương biết chuyện từ chối là không thể. Việc quan trọng nhất lúc này chính là tìm Tài để nhờ anh giúp đỡ. Nhưng sau khi nhận được câu trả lời của bà Yến, thương như chết lặng nửa phận hồn. Tài nó lên vườn với bác trai từ chiều rồi con. Chắc cũng phải sẩm tối mới về đến nhà. Và mấy đứa nhỏ nó ngoan lắm. Cứ nói là thay bác Yến đến đó mấy đứa về nhà là tụi nó sẽ nghe thôi. Nói thêm đồ ba câu nữa, Cuối cùng thương vẫn phải một thân một mình đi đón lũ nhóc trong làng. Quả đúng như lời ông bà ta thường hay nói, đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. Tuy chỉ mới gần sáu giờ chiều của ngày tháng mười thôi, mà bầu trời đã không còn vương chút nắng nào. Thay vào đó là màn đêm đã bao phủ hết con đường làng, không gian dần trở nên tỉnh mịch và trời đã bắt đầu về đêm. Mai sao thường sớm đã cầm theo một cái đèn pin, cho nên vững tâm thêm không ít. Sau tầm 10 phút đi bộ, men theo con đường xuống núi, thường cuối cùng cũng đã thấy ngôi đình nhỏ. Cách đó chừng 100 mét là cây gạo thập phần to lớn. Thân cây hai người ôm không hết. Đến những nhánh cây cũng siêu vẹo nghiêng ngã. Tán cây to rậm rạp như một cái đầu đang vươn ra. Dùng tóc của mình che khuất cả một góc trời rộng lớn. Bước vào bên trong, Thương thở vào nhẹ nhõm, vì thấy trong đình vẫn còn vết tích của tàn thuốc chưa tắt, do người trước để lại. Vậy là nơi này có người sống thường xuyên lui tới. Lại thêm từ vị trí cô đang ngồi, cách đường quốc lộ chỉ tầm 500 mét, tiếng xe cộ qua lại náo nhiệt vọng rõ bên tay. Thương thật sự rất muốn chạy xuống đó, cầu cứu mọi người đưa cô thoát khỏi nơi đây. Nhưng nhớ lại khung cảnh bà Yến mặc chiếc tập về màu đỏ Ánh mắt sắc lạnh như dao gằn lên từng chữ như cảnh cáo cô Nhớ Chỉ dừng lại ở đó Không được đi quá thêm Tuyệt đối không được đi quá thêm đó Thường lại mất hoàn toàn nhuệ khí Tại thêm Tại Người cô yêu nhất trên đời vẫn còn đang kẹt lại với gia đình của anh. Cứ nghĩ đến cảnh ông Hoàng bẻ ngược cánh con gà, rồi cắn lìa cổ nó để ăn sống, cô lại không đành đoạn bỏ anh lại một mình. Bốn năm nay, từ lúc quen nhau đến giờ, Tài chưa một lần khiến cho cô cảm thấy buồn tuổi hay giận hận, luôn ở bên cô động viên và giúp đỡ mỗi khi cô cảm thấy không ổn trong lòng. Từ lâu đối với thương, Tài không chỉ là một người bạn trai, Anh còn là một ngọn hải đăng sôi rọi cô mỗi khi lạc đường, là chiếc giường êm nâng đỡ cô mỗi khi kiệt sức. Anh đã làm cho cô quá nhiều. Thường muốn lần này, mình ít nhất phải đưa anh lành lặng trở về Sài Gòn và mãi mãi không quay trở lại đây nữa. Đang lúc suy nghĩ bẩn vơ, bỗng cái đèn pin trong tay thường cứ chớp tắt liên tục rồi tắt ngúng đi bóng tối tham lam nuốt trọn hết tất cả khoảng không gian xung quanh chỉ để lại vài bệt sáng nơi phía cuối chân đèo trong bóng đêm tai cô như bị một thứ gì đó bịch kín những âm thanh như tiếng xe cộ hay côn trùng khi nãy vẫn còn trăm rang bên tai thì bây giờ bỗng nhiên im bặt để lại đó một bầu không khí tĩnh lặng và nặng nề đến kinh người tim cô như thắt lại toàn bộ dây thần kinh căng ra như sắp đứt đi vì cơn sợ hãi. Lúc này ngoài tiếng thở dồn dập và tim đập của mình ra, thường chỉ có thể nghe loáng phán bên tai là tiếng cười cứ mỗi lúc một to dần lên. Thường nuốt nước bọt, không dám ca thở mạnh. Cô cố nghe rõ này lần nữa xem có đúng là ai đó đang cười hay không. <cười> có giỏi thì lên đây bắt em nè. Lần này tiếng cười đã vang hơn, rõ hơn và có cảm giác gần hơn. Nếu cô đoán không lầm, những tiếng cười ấy phát ra từ dưới gốc cây gạo phía trước. lẽ nào là mấy đứa nhóc kia đi học về rồi hay sao? Thương thầm nghĩ, chân vô thức đi về nơi phát ra tiếng cười kia để xác thực. Và rồi đến lần thứ ba, thì cô không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là có người đang cười Mà không phải là một người Ít nhất là ba điệu cười khác nhau đang vang lên Tất cả đều là tiếng cười của trẻ con Cứ như thể có một đám nhóc đang chạy nhảy chơi đùa với nhau vậy Đúng lúc này thì chiếc đèn biên trong tay cô hoạt động trở lại Tùy ánh sáng có yếu đi kha khá Nhưng vẫn đủ để cho cô thấy mọi thứ xung quanh Có lại ánh sáng Cộng thêm việc mấy đứa trẻ đang ở gần đây khiến cho thương tự tin lên không ít. Cô nhanh chóng lia đèn pin, lầm lầm đi ra cây gạo, nơi phát ra tiếng cười. Càng đi gần, thì tiếng cười càng rõ hơn. Đến nơi, thương giật mình đánh thoát một cái. Khi thấy ở dưới gốc cây, có hai đứa bé mặc động phục học sinh tiểu học, đang đứng như trời trọng. Chúng không cao lắm, chắc chỉ tầm học lớp 4, lớp 5, Cả hai đều không phát hiện ra cô, chỉ chăm chăm ngước mặt lên tán cây mà hét lớn Nè, chơi vậy đủ rồi, chúng mày có xuống nhanh không thì bảo, để bắt yến đợi lâu là ấm đòn đó. Không có ai đáp lại chúng, chỉ thấy tán cây gạo đôi khi rung lên khe khẽ như có ai đang đánh đùa ở trên. Đúng lúc hai đứa ở dưới định hét lên lần nữa, thì thương bước tới chạm vào vai. Khiến cho một trong hai đứa thét lên đầy sợ hãi. Thường theo tiếng thét đó cũng bị dọa cho giật mình. Cô luống cuốn xin lỗi đứa bé, rồi trấn an nó. À, xin, xin lỗi, chị không có ý cho em sợ. Chị là cháu của bác Yến. Bữa nay bác bận, chị thay bác đến đón các em về. Sau một thoáng sửng sợ, hai đứa bé rất nhanh liền nắm được tình hình. Vội lễ phép cúi đầu chào cô. Dạ em chào chị. Nhưng chị đợi chúng em một chút được không Bây giờ chúng em vẫn chưa thể về được à, Sao vậy Mà có mấy bạn khác đâu Nãy chị thấy hai em đang nói chuyện với người nào nữa mà Là em của tụi em á Nhưng nãy giờ tụi nó mê chơi Em gọi khẳng cổ mà vẫn chưa chịu xuống Ủa Vậy tụi nó ở đâu vậy Dạ Ở trên kia kìa chị Rồi đứa bé chỉ tay lên phía tán cây Thường cũng theo phản xạ ngước lên Hướng theo cái bàn tay ấy Và rồi cô hét lên đầy kinh hãi Khi lấp ló dưới những tán cây rậm rạp Là ba đứa trẻ con Chúng nhỏ xíu Như thể là học sinh mầm non Nước cha chúng tái nhợt như người bị chết đuối Dưới ánh sáng của cái đèn pin tự tay của tụi nhỏ Cô thấy chúng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, đứt sau những tán lá mà trợn con mắt đỏ lộn về phía cô, phòng mang trợn má lên. Đứng trước cảnh tượng kinh dị ấy, thương lúc này hầu như đã thất kinh bạc phía. Cô vô thức lùi dần về phía sau. Bỗng nhiên cô bị một thứ gì đó níu chặt lấy chân, khiến cho bản thân không trụ được mà ngã ngửa ra đất. Đảo mắt xuống phía dưới, Đập vào mắt thương là hai khuôn mặt bê bết máu với vô vàng miếng sẹo tươi lồi cả thịt cho bên ngoài. Trông như vừa bị chiếc xe tải mạnh bạo cán qua. Không còn bộ đồng phục trắng tinh tương nữa. Giờ đây khoát lên mình của hai đứa trẻ kia là một bộ quần áo đã rách nát tả tươi. Thấm đẫm lên đó là vô số vệt máu loang lổ Trong cơn sợ hãi tột độ vang lên bên tai thường là giọng nói ai oán của một trong hai đứa trẻ kia Mỗi lần cái môi nứt nẻ của chúng há ra Những con dồi và chất dịch nhầy từ tử thi lâu ngày chưa phân hủy hết Cứ liên tục ứa ra mà rơi thẳng xuống đất Chị ơi, đừng chạy mà Không phải bác Yến kêu chị đến đây đón tụi em sao Chị mà chạy là không nghe lời bác Yến Sẽ bị bác ăn thịt đó quá sợ hãi, thương gào lên thất thanh, chân liên tục đạp thẳng vào mặt hai đứa trẻ ma, rồi nhanh chóng xoay người, vẫn hết tốc lực xuống hai chân mà toàn chạy thoát. Nhưng chưa đi được nửa bước, thì ba đứa trẻ trên cây kia đã nhảy bổ vào người cô, rồi ghi chặt xuống mặt đất. Chúng trường bên này, vắt bên kia, thương muốn kêu cứu nhưng không thể, vì cổ họng đã bị chúng bóp chặt rồi xiết mạnh thường bắt đầu thấy đau và khó thở, nhưng lại không thể lên tiếng. Thứ mà cô nghe được lúc này chỉ là tiếng cười vang vẳng ở hai bên tai. Ánh mắt thương dần mờ đi, mặt tím tái lại vì không thở nổi và cứ thế cô liệm đi, cho đến khi mất hẳn ý thức. không biết qua bao lâu, Thường mới lờ mờ tỉnh dậy. Biết được bản thân vẫn còn sống, cô không kìm được mà khóc nấc lên. Cái vậy mà cô cứ tưởng rằng mình đã phải bỏ xác trong tay lũ yêu ma quỷ quái kia rồi. Nhưng vui mừng chưa được mấy giây, Thường đã ngay lập tức sững sờ khi phát hiện trà nơi cô đang nằm là một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Nó hoàn toàn trống không. Thứ duy nhất cô nhìn thấy là một ngọn đuốc đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt giữa không gian mịt mùng. Bốn bề là tường bê tông xám ngắt. Đây là một căn phòng nhỏ hình lập phương, không có lấy một ô cửa sổ. Như thể cô đã bị bắt cóc và nhốt tại một cái nhà giam nào đó rồi. Thường chống tay ngồi dậy, bàn tay áp lên nền bê tông lạnh giá khiến cho cô có chút giật mình. Đảo mắt nhìn xung quanh, đầu cô lúc này đau như búa bổ, sao chấn động kinh hoàng vừa rồi. Căn phòng này có đọc một cánh cửa gỗ, không có cả tay nắm, như thể nó được đúc liền với bức tường bê tông. Dưới chân cánh cửa chỉ có một khe hẹp chừng 5cm. Thương quỳ rạp, cô ghé mắt nhìn qua khe hở, nhưng không thấy gì, ngoài một màu đen đặc quánh. Thậm chí tứ bệ xung quanh đều im lặng một cách đáng sợ. Sợ hãi, bấn loạn, thường gục hẳn xuống đất, tâm trạng như bị một cái mỏ neo ngàn cân, kỳ chặt xuống vùng tận cùng của tuyệt vọng. Vậy là những chuyện ông Hoàng đề cập đến trong lúc ăn thịt gà tối qua đã trở thành sự thật. Thường chính là vật khiến tế cho một nghi thức nào đó. Những sự việc kỳ dị xảy ra với cô trong suốt mấy ngày hôm nay, không phải là ngẫu nhiên. Ông Hoàng, bà Yến, rồi đến lũ trẻ ma quỷ. Những kẻ đó không là gì, nếu so với thứ mà cô chuẩn bị đối mặt, thứ mà chúng luôn tôn sùng gọi là thủ lĩnh. Vậy là cô chuẩn bị phải chết thật sao? Chết khi còn quá trẻ, và nhất là chết trong một hoàn cảnh quá khó coi vị người yêu phản bội trở thành con mồi của lũ ma quỷ ở cái đèo này. Đột nhiên sau lưng Thương truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Kẻ nhíu mày, cô lần theo ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc để tiến đến nơi phát ra tiếng động kia. Như chết đuối vớ được cọc, Thương đã tìm được cơ hội cứu sống bản thân. Trên nền có một cái rãnh rộng chừng khoảng 50 cm. Nếu coi cánh cửa kia là mặt chính của căn phòng Thì cái rảnh này nối từ chân tường bên trái sang chân tường bên phải Đi ngang qua mặt cuối của căn phòng Một dòng nước đục ngầu trăng trắng chảy từ trái sang phải bốc mùi kinh khủng khác thường Những chỗ bê tông tiếp xúc với nước đều bị biến thành một màu ô uế. Cô lấy tài đo thử chiều ngang của cái rảnh Thì vừa khích với thân hình của mình bịt chặt mũi, thường cho tay xuống để kiểm tra độ sâu, 30cm. Cô thầm ước lượng, nếu như có thể luồn qua được cái rảnh nước này, cô nhất định sẽ có cơ hội thoát ra. Nghĩ là làm, thường trực tiếp cởi hết quần áo ra, chỉ giữ lại độc nhất bộ đồ lót. So với việc bị lũ yêu ma ăn thịt, cô thà chết trôi trong một cái đống dung dịch nhớt nhát này còn hơn cẩn thận trọng cho một chân xuống trước để do thám. Thật may là nước nông chuệt. Chân cô lập tức chạm đáy. Rảnh nước kéo dài sang một giang phòng khác. Là một cái cống ngầm hình vuông. Thường ghé mặt xuống gần mặt nước để nhìn xem giang phòng bên kia là cái gì. Nhưng thứ mùi kinh khủng sọc vào mũi làm cô nhổm dậy ngay, không dám quan sát nữa. Cắn chặt răng cô ngâm toàn bộ cơ thể vào rãnh nước theo tư thế đang bỏ. rất nhanh thứ nước vẫn thiểu đó bắt đầu ngập hết chân rồi dần dần ngập kín người thương khiến cho cô cảm giác như có vô số sâu bọ bò lên khắp người rồi bắt đầu gặm nhấm lấy thân xác mình đến thở nhắm mắt tương cúi đầu xuống luồn vào cái cửa cống cống rất hẹp nóc ở ngay trên đầu cô Khi cô khẽ trướng người lên phía trước, thì đỉnh đầu luôn chạm sát nóc cống. Mai sau, cô trường được khoảng hai mét nữa, thì cảm thấy bớt chật, đầu không chạm nóc nữa. Hình như cái cống ngầm này thông đến một nơi rộng rãi hơn. Thường cứ thế mà giữ nguyên tốc độ, tầm năm phút sau, cô thấy ở cuối đường ống, có ánh sáng của mặt trời. Mừng rỡ lau lao nhanh về phía trước. Điểm kết thúc của rảnh nước này là một đường ống nhỏ. Thường phải ngập hẳn người xuống cống, ép chặt cơ thể đến mức tối đa, mới khó khăn chui ra được bên ngoài. Thường gục hẳn xuống đất, miệng tham lam hấp từng ngụm không khí, sau hơn 10 phút ngập lặng dưới đường cống ngầm. Ngay khi cảm nhận được cái ấm áp của mặt trời đang phản chiếu trên da, thường không nhịn được mà bật khóc nước nở. Cuối cùng, cô cũng tìm được đường phát thân rồi. Không để cho bản thân có cơ hội nghỉ ngơi quá lâu, tôi nhanh chóng xác định phương hướng để tìm đường ra đại lộ cầu cuốn. Nhưng ngạc nổi cô lại không biết mình đang đứng ở đâu. Xung quanh tứ bề đều là cỏ cây hoa lá. căn muốn giảng đồng tử ra, vẫn không thấy một ngôi nhà hay sinh vật sống nào. Trước mắt cứ phải chạy đi đã Chạy thật xa khỏi cái nhà tù đáng sợ này. Nghĩ là làm, cô vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng mới chạy được tầm vài bước, cô đột nhiên bị thứ gì đó mạnh bạo kéo lại. Hắn hung hăng bụng lấy chặt miệng cô, rồi gắt lên khe kẻ. Thưa, mình tới đây, là anh nè. Quay đầu về phía sau, quả thật người đang ôm chặt lấy cô chính là Tài. Tên cơ thể anh lúc này chi chích những vết bầm tím đỏ. Thậm chí có nơi như bị ai đó chém sượt qua, lồi cả một mảng xương trắng hiếu. Máu nhỏ thấm đẫm cả một góc người. Nhất thời hốt hoảng, cô ôm ngược anh, cho hỏi lớn, Tài, sao lại thành ra như thế này? Anh vừa bị ai chém sao? Đối mặt với câu hỏi này, Tài trực tiếp bỏ qua, nhanh chóng cởi áo khoác bên ngoài giọng dịu tình người thương. Đoan quỳ xuống đưa lưng ra, ý bảo cô trèo lên, miệng liếng phấn. "Bé thương ngoài ra thôi." Nhàn lật. Nhưng lúc đó mà quỷ nó đang bị phân tâm. Anh vẫn em đã có cái đầu này. "Nhưng cục giận thương của anh thì sao?" "Cho nó đi." Thấy tài bội vã như vậy, Thương không dám hỏi thêm, trực tiếp leo lên lưng anh, trồi ôm gì lấy. Tài bắt đầu chạy, Băng băng qua những cánh rừng Với một tốc độ rất nhanh Như thể đang lướt trên mặt đất Có quá nhiều điều tò mò Thương không nhịn được Mà đánh liệu hỏi Vậy anh đã biết là ba Ba mẹ của anh là ma rồi phải không Tại sao anh còn đưa em về đây ra mắt Anh không sợ cứu em ra như thế này Sẽ bị ba mẹ bắt lại sao Anh giết cô rồi Đóng vết thương này là do họ gây ra cho anh Trong lúc giao đấu Bây giờ lỗ ma quỷ ở con đèo này đang tụ lại nhà anh rồi. Nhất thời chứ bắt kịp mình được đâu. Còn lý do biết nơi này trùng trùng nguy hiểm mà vẫn đưa em tới. đó là gì? Tài cứ thế mà cổng cô cho đến tận khi ra khỏi con đèo này. Vừa đi anh vừa nói hết ra mọi chuyện. Từ việc khi xưa anh xuất thân từ một gia đình nghèo khó, cha mẹ mất sớm, chỉ có bà nội nuôi nấng anh nên người nhờ có thành tích tốt tại các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia nên anh được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng cũng chính tại ngôi trường này anh đã bén duyên và đem lòng yêu thương ngay từ lần đầu gặp trong một lần giao lưu văn hóa giữa các trường đại học thời gian thấm thoát trôi đi đã tròn bốn năm họ tìm hiểu và bên nhau đến bây giờ Ngay khi anh vừa được thăng chức trưởng phòng trong một công ty đa quốc gia, tự tin với tài chính mà bản thân kiếm được sẽ có thể lo cho thương. Anh quyết định về miền Trung để nhờ họ hàng đi hỏi cưới gia đình thương giúp mình. Nhưng ông trời trêu ngươi người tốt. Chuyến xe khách anh đi qua đèo thì bị tai nạn. Xác của anh nát bét nơi vực thẩm. Hồn anh thì bị đám oan hồn vất vưởng nơi đây bắt lại làm đầy tớ tai sai. Mỗi tháng phải tìm cách xô xe, bắt khổm hành khách về cống nạp cho những con quỷ chúa ở nơi này. Những con quỷ chúa là những oan hồn đầu tiên bỏ mạng nơi nẻo đường Hải Vân. Chúng cũng chính là những người mà nhà anh thờ trong tự đường. Ông Hoàng và bà Yến không phải gia đình thật sự của anh. Đó là những người có hoàn cảnh giống anh, bị lũ quỷ núi khi xô xe chết trội bắt làm tôi mọi. Họ quy lại thành một cái làng ma Phần vai vế gia đình theo pháp lực Những tưởng việc anh biến thành ma trành Đã đủ tệ rồi Nhưng vẫn còn việc khủng khiếp nhất với anh Đang chuẩn bị xảy đến Thông qua những mảnh ký ức còn sót lại Quỷ chúa biết thương là bạn gái của Tài Và cô là người có nguyên hồn hoàn toàn trùng khớp với lão ta Éo le làm sao Bởi vì tài bạc vô âm tính tận hai tháng Thường sốt ruột đi tìm Khi cô đi ngang qua con đèo này Thì chiếc xe khách bị lũ quỷ núi sô xuống vực Anh dù đã dùng hết sức lực còn sót lại Cũng chỉ đủ giúp cô toàn thay Nhưng cô mãi mãi sẽ là người thực vật Do ba hồn bảy phách đã bị câu đi gần hết Những phần hồn phách không hoàn thiện của cô vất vững ở khắp nơi Trên đoạn đèo xảy ra tai nạn Quỷ chúa thấy vậy, giao cho anh nhiệm vụ, câu dẫn số hồn phách của cô lại, giao nộp cho hắn, để thực hiện nghi lễ bế hồn, khiến cho thương thai hắn làm quỷ núi ở đèo này. Thương không biết mình đã chết lâm sàng, và thân thể cô đang tưởng là gia thịt, hóa ra chỉ là quỷ khí do tên quỷ chúa tạo ra. Tài thì không muốn như vậy. Anh muốn sau khi gom hết phần hồn phách của thương, Sẽ lập tức dẫn cô thoát khỏi điều này Thoát khỏi sự khống chế của đám yêu quỷ kia Để hồn vách cô tìm về với thân thể Nhưng kế hoạch của anh Đã nhanh chóng bị ông Hoàng và bà Yến phát giác Mãi đến khi tài hạ sát được họ Mới có cơ hội dẫn cô khỏi đây Nghe xong tất cả Thương vẫn không chấp nhận được việc Làm mình và cả anh đã chết rồi Nhưng nếu lắp ghép tất cả những sự kiện từ trước tới nay, thì lời Tài nói không hoàn toàn là không có cơ sở. Đường Lúc Thương đang chìm đắm trong đau khổ và hoang mang. Tài bỗng đặt cô xuống, ôm cô vào lòng. Anh chỉ có thể đưa em đến đây thôi. Em cứ việc đi về phía trước, là ra coi điệp vận cái đèo này. Lúc đó tự khắc khổng phách của em sẽ thoát khỏi dâm cầm. Mà tìm về chân thân. Thương, Hãy sống tốt kìa. Anh sẽ mãi dỗi theo, Và yêu em. Đôi mắt tương tuôn ra đầm liền. Tại sao? Tại sao anh không đi cùng em? Tài nhìn cô mỉm cười, Chứa trong nụ cười đó, Là một niềm đau vô bờ bến. Anh chết rồi thương à. Bây giờ anh đã là ma của ngọn núi này. Không thể đi khỏi đây quá ba bước. Quên anh đi. Em vẫn còn một chặng đường dài để sống tiếp mà. Không. Em sẽ không bao giờ quên anh cả. Chắc định sau khi em tỉnh lại em sẽ tìm một pháp sư thật giỏi về đây. Tiêu diệt hết lũ khoái tai kia cho giải thoát cho anh. <cười> Được rồi. Anh sẽ đợi em. Mãi mãi ở đây đợi em. Giờ thì đi đi. Anh ngửi thấy mùi của bọn chúng đang tới gần rồi. Gạt nước mắt, cắn chặt môi. Thường theo hướng mà Tài đã chỉ định, băng băng chạy tới. Cô không dám ngoái đầu lại. Vì cô sợ nếu như chỉ thấy hình bóng của anh thêm một giây nữa thôi, cô sẽ không kìm được mà ở lại đây với anh. Sau gần 5 phút chạy liên tục không nghỉ, mặc kệ cho lòng bàn chân đang phồng rộp lên vị ma sát, mặc kệ cho mồ hôi nhảy nhại chảy xuống hàng mi, làm cho mắt cô cai xè bị sót, mặc cho những cơn đau từ tim truyền đi khắp tĩnh mạch trên cơ thể bị lao lực, Thường vẫn không chịu dừng lại, thậm chí còn cố gắng tăng thêm tốc độ. Cuối cùng ở phía cuối cánh rừng, Thường cũng nghe được tiếng xe cổ vang lên bên tay. Cô cố lết ra khỏi mép đường quốc lộ Rút chút sức lực cuối cùng Để thoát ra khỏi khu vực Của chúa quỷ kia Ông, ông ơi Cho đây xem nè Ngôn tại con bé nó đang cử động nè Bà Nhung hét lên trong sung sướng. Theo sao là giọng của ông Bình, cũng nứt nghẹn mà hùa theo. Tỉnh rồi, con bé tỉnh rồi bà ơi, con, con mình nó sống lại rồi. Hòa trong những tiếng hân hoan của người thân, phản phất trong không khí, thương còn cảm nhận được mùi thuốc xịt phòng diệt khuẩn cực nhạt. Cô quá quen với loại mùi này, nó là mùi của bệnh viện. Khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt cô là cha mẹ, Đang nắm chặt lấy tay mình Hai bên thành giường là bác sĩ và y tá Họ thăm khám các chỉ số của thương Cho hỏi hàng cô vài câu Thương đều có thể trả lời được cả. Ờ, thần kỳ thật đó Chơi từ độ cao như thế mà không chết Cộng thêm tính dậy sau chuỗi ngày sống thực vật Mà vẫn tỉnh táo như thế này Ôi, Xin chúc mừng ông bà Cô thương đã hoàn toàn tỉnh dậy Và lấy lại được ý thức rồi Việc đầu tiên thương tỉnh dậy Đó là hỏi chuyện gì đã xảy ra với mình Theo lời kể của cha mẹ và người thân Thì mọi việc diễn ra đều trùng khớp với những gì mà Tài đã nói Không kiềm được nước mắt Thương trương trướm hỏi mẹ Về anh Tài thì sao Xác anh ấy đã được người nhà đón vậy chưa Bà Nhung nghe xong thì thoáng có một tia khó xử, nhưng không muốn giấu giếm con mình, nên bà trực tiếp nói ra mọi sự. Tăng tài thì cha mẹ nó mất sớm. Ở với bà nội, thì bà cũng mới mất cách đây một năm rồi. Vậy là người thân thích với nó trên đời này đã mất hết. Nên khi nhận được tin, công an qua điều tra đã xác thực được chính xác nơi thành tài bỏ mạng thì cũng chẳng có ai đến đi nhận xác mang về. Mẹ thì cũng mới biết tin này, nhưng mà do lúc đó con còn đang như thế này, mẹ cũng không còn tâm trí nào để... Không sao đâu mẹ, con hiểu mà. Thường kẻ an ủi mẹ, nhưng ánh lên trong mắt cô giờ đây, chỉ có sự căm phẫn. Cùng là họ hàng với nhau, Vậy mà họ lại trơ mắt trai nhìn thân xác anh bị bỏ lại Nơi bực sâu hiêu hút Thân xác không được tổ chức tang lễ Để mở đường về với tổ tiên Cuối cùng quá 49 ngày Trở thành cô hồn già quỷ Tại chính nơi mình đã chết siết chặt tay Cô tự thề với lòng Sẽ đưa anh ra khỏi đó bằng mọi giá Tìm đến ông Bình Thương phủ phục xuống mà văn này Ba ơi Sẽ giúp con một chuyện có được không? Nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của Thương, ông bệnh biết chuyện từ chối là không thể được. Dù sao Tài cũng là một thằng bé tốt. Bấy lâu nay ông đã gần như tiếp nhận Tài là một thành viên trong gia đình. Nay Thương đã khỏe, tảng đá trong lòng ông đã được dở ra. Ông bồi đỡ con gái lên, quyết tâm giúp cô đón Tài về, cho anh một nơi mộ yên mã đẹp mãi mãi về sau. Rất nhanh, ông Bình mời được một vị thầy Pháp rất cao tay về làm lễ cội hồn cho Tài. Công đoạn làm lễ rất là khó khăn, chủ yếu là do lũ yêu ma quỷ quái nơi đó gây trở ngại. Nhưng cuối cùng, sau hơn hai tuần ròng rã, linh hồn của Tài cũng đã được siêu thoát. Anh được cô đưa về an nghỉ ngay bộ phần của bà anh. Mỗi năm đến ngày dỗ, Cô sẽ tự trong nam ra với anh để ôm lại kỷ niệm giữa hai người. Chỉ có một điều đáng lo, đó là lũ quỷ núi ở con đèo ấy vẫn chưa bị tận diệt Pháp lực của vị pháp sư kia không đủ, cứu được tài ra khỏi tay chúng, đã là một nhiệm vụ cửu tử nhất sinh rồi. Trước khi bỏ đi ở ẩn, ông còn không quên dặn thương rằng, Tuyệt đối không được bén mãn đến gần cái đèo đó, thêm bất kỳ một lần nào nữa. Tôi chỉ mới cứu được cầu tài, và tiêu diệt được một vài con ma con con. Còn con quỷ chúa vẫn sống sót, và lẫn trốn đầu đó trên ngọn đèo. Nó đã ghi thụ với cô và gia đình cô rồi đó. Phải hết sức cẩn thận. Nó không đơn giản chỉ là một con quỷ biết ăn thịt người thôi đâu. Rồi thương lại quay về với nhịp sống khi xưa Mỗi ngày mỗi giờ Cô Điệu đang cố gắng thích ứng Tạm quên đi những ngày tháng có tài Tập quen với những ngày tháng vờ như Chưa từng đánh mất của chính mình Tuy khó khăn và đau đớn Nhưng cô biết rồi mình sẽ vượt qua thôi Vì thương biết Tài sẽ không vui Khi thấy cô cứ mãi đau đớn như thế này Cho đến nay Con quỷ chúa nơi con đèo ấy Vẫn chưa chết Nó vẫn đang lẫn trốn đâu đó trên ngọn đèo Để từ từ phục khưng lại sức mạnh như xưa Nếu ai có đi ngang qua cung đường này Phải tuyệt đối hạn chế Việc di chuyển trong đêm Bắt buộc phải trang bị cho mình Những biện pháp đối phó Cuối cùng Nếu có vô tình lạc vào một ngôi làng Vô danh trên con đèo Hãy nhớ kỹ năm điều cấm kỵ Để không phải bỏ mạng trong tức tuổi Đầu tiên Khi bước vào cổng Phải là chân trái bước trước Thứ hai Khi gặp một người phụ nữ Đeo chiếc tạp về màu đỏ Vạn nhất không được cãi lời Thứ ba Nếu đêm nào trời âm u Có trăng tròn Tuyệt đối không được ra khỏi nhà nửa bước Thứ tư Nếu đi trên đường Thấy một đám đông đang tụ lại Phải ngay lập tức chạy ngược về nơi trú ẩn an toàn Đặc biệt Khi được người dân trong làng tặng tiền hay đồ vật gì đó Tuyệt đối không được nhận